truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe lễ phiên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Thâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Giản Liễn sợ đi đường có sự gì không tiện, liền sắm sửa cho bố mẹ hắn đi theo kịp kiệu rả mẫu và quân phu nhân. Còn mình cũng đem người nhà theo sau hộ vệ. Trong phủ vinh, lại đại khắp thêm người canh đêm đóng hết các cửa nhà ngoài ở hai phủ, chỉ để cái cửa nhỏ ở phía tây cho mọi người pha vào. Chiều đến, đóng cửa nghi môn, các cửa nách đông tây, sau, trước, trong vườn đều khóa cả, chỉ mở một cái cửa sau phòng vương phu nhân là nơi các chị em thường pha vào. Và cửa đông thông sang nhà tiếp phu nhân thôi, vì hai cửa này đều ở trong nhà không cần phải khóa. Bên trong thì Uyên Ương cùng Ngọc Xuyến đóng cửa buồng trên lại, rồi dẫn bọn A Hoàn và bà già xuống ngủ ở buồng dưới. Đêm nào vợ Lâm Chi Hiếu cũng dẫn độ 10 bà già lên canh. Trong phim đường lại có thêm nhiều người hầu cầm canh, công việc xếp đặt ổn thỏa đâu vào đấy. Một buổi sáng, Bảo Thoa ngủ dậy, vén màn bước xuống giường, thấy người hơi lạnh, mở cửa nhìn ra sân, thấy đất ướt xêu xanh. Vì lúc canh năm có mưa lấm tấm, Bảo Thoa gọi Tương Vân dậy. Vừa mặt trải đầu xong, Tương Vân nói, Hai má thấy ngứ, có lẽ bị rôm thế hả? Liền hỏi Bảo Thoa lấy một ít bột tường đi để xoa, Bảo Thoa nói, Hôm nọ còn thừa, cho cả em cầm rồi. Ở bên cô Tần có nhiều, tôi cũng muốn xin một ít, nhưng năm nay không ngứa, nên quên mất rồi ạ. Rồi sang anh Nhi đi xin, hoài Nhi sắp đi thỉnh nghị quan nói. Tôi cũng đi với chị, nhân tiện đến thăm ngẫu quan một thể ạ. Hai người đi ra khỏi hành vụ huyền. Trên đường họ nói chuyện cười đùa, bất giác đã đến bến Liễu Diệp. Theo bên bờ phặng Liễu, thấy lá mới điểm xanh. Dây tơ vàng sũ, Hoài Nghì cười hỏi Nghị Quan. chị có biết đan đồ bằng dây liễu không ạ? Đan cái gì? Đan cái gì mà chẳng được, đồ chơi đồ dùng đều được cả. Tôi sẽ ngắt một ít để nguyên lá, đan một cây lãng rồi cắm ít hoa chơi cho thích ạ. Hoài Nghì chưa đi lấy bột xoa vội, rơ cay, bẻ rất nhiều cảnh liễu non, bảo Nghị Quan cầm rồi vừa đi vừa đan lẵng hoa. Đi đường thấy hoa cũng bẻ mấy cành đang thành một cái lãng hoa có quan sách rất khéo. Trên cảnh có nhiều lá xanh để hoa lên trông lại càng đẹp. Nghị Quang thích quá cười nói. Chỉ cho tôi nhé Cái này đem biếu cô Lâm, khi về chúng ta sẽ bẻ nhiều để đan mấy cái nữ cùng chơi. Nói xong đi đến quán tiêu tương. Đại Ngọc đứng lúc trang điểm buổi sáng trông thấy lẵng hoa cười nói. Ai đan cái lãng hoa này mà đẹp thế ạ? Oanh Nhi nói, Cháu đan đem biếu cô đấy ạ? Đại Ngọc cầm lấy, cười nói, Không trách, ai cũng khen chị khéo tay. Cái này trông rất nhã. Vừa xem, vừa bảo tử quyên trao vào nhà trong. Oanh Nhi vào khỏi thăm tiết phu nhân rồi mới xin bột xoa. Đại Ngọc sai tử quyên gói một gói đưa cho Oanh Nhi nói, Tôi đã đỡ rồi. Hôm nay muốn đi ra ngoài chơi. Chị về thưa với chị bảo không phải đến thăm tôi nữa đâu. Cũng không dám phiền chị ấy đến thăm mẹ nữa. Tôi gội đầu xong sẽ cùng mẹ sang bên ấy ăn cơm cho vui ạ. Oanh nghi vâng lời đi xa, đến buồn tử quyên tìm Nghị Quan. Thấy Nghị Quan và Ngẫu Quan đương mãi nói chuyện, không rời nhau ra được. Oanh nghi cười nói. Cô Lâm cũng đi đấy, chị Ngẫu Quan sang trước với tôi. Chợ ở bên ấy chẳng hơn ạ. Tử Quyên nói. Ừ phải đấy, ở nhà nó cứ nghịch ngợm khó chịu lắm ạ. Vừa nói vừa lấy cái khăn gói thịa đũa của Đại Ngọc đưa cho Ngẫu Quan bảo. Hãy mang cái này đi trước đi, thế cũng là một chuyện sai đấy. Ngẫu Quan cầm lấy cười hì hì cùng Oanh Nhi và nhụy Quan theo bờ phặng liễu đi về. Oanh Nhi lại bẻ ít dây liễu. Ngồi ngay trên hòn đá đan lãng hoa, xài nhị quan mang bột về trước, nhưng hai đứa thích xem đan khi nào chịu bỏ đi. Hoài Nghì cư sụp, các chị không đi thì tôi không đan nữa đâu. Ngẫu quan liền bảo nhị quan, tao đi với mày xong rồi sẽ trở lại nhé. Hoài Nghì đang đan thì con gái già hà là Xuân Yến đến cười hỏi, Chị đan cái gì thế ạ? Nghệ quan ngẫu quan cũng đến Xuân Yến nói với ngẫu quan Hôm nọ chị đốt giấy gì Để cho dì tôi trông thấy thế Dì tôi định đi trình Bị cậu bảo xoạ cho mấy câu Dì tức giận Đem kể hết với mẹ tôi Các người ở bên ngoài Hai ba năm chứa chết những mối hành thù Đến bây giờ vẫn chưa gỡ ra Ngẫu quan cười nhạt Có hành thù gì đâu Họ không biết thế nào là đủ Lại còn oán chúng tôi. Ở bên ngoài hai ba năm, không biết đã vớ của chúng tôi biết bao thứ rồi. Chị thử hỏi xem có đúng thế không? Xuân Yến cũng cười nói. <cười> Bà là gì tôi nên không tiện nói ra. Chẳng chết cậu Bảo thường nói. thì con gái chưa đi lấy chồng, khác nào một hạt trâu rất quý. Lấy chồng rồi, không hiểu sao lại sinh ra rất nhiều tật xấu. Dù vẫn là hạt trâu đấy, nhưng đã trở thành hạt trâu chết. Phai mở ánh sáng. Đến già thì không phải là hạt trâu mà là mắt cá đấy. Cũng là một người, sao lại hóa ra ba dạng như thế? Tuy là nói nhảm, nhưng nghĩ kỹ thì rất đúng. Người ta không biết cứ bảo mẹ tôi và dì tôi. Hai chị em giờ càng già càng thích tiền. Lúc trước ở trà các bãi cứ oán là không có công ăn việc làm. Nhờ có cái vườn này tôi được gọi vào làm. Lại may mắn được cắt vào hầu ở viện Di Hồng. Ở nhà không những đã đỡ một miệng ăn, hàng tháng lại thừa được bốn 500 đồng tiền, thế mà vẫn không đủ. Vậy sau cả hai chị em bãi được cắt vào trong non viện Lê Hương, ngẫu quan nhận dì tôi, phương quan nhận mẹ tôi là mẹ nuôi, mấy năm này thực ra cũng dễ chịu. Bây giờ vào ở trong này, mỗi người một nơi, nhưng lòng tham vẫn chưa chán chị xem thế có đáng buồn cười không? Sau đó dì tôi cãi nhau với Ngẫu Quan, mẹ tôi cãi nhau với Phương Quan một trận. Vì Phương Quan muốn gọi đầu, mẹ tôi không cho. Hôm qua khi lĩnh tiền lương tháng về, ai đẩy mẹ tôi cũng trả chịu đi. Muốn xỉi gọi đầu thì lại chỉ rảnh rim cho tôi. Tự nghĩ dù mình có tiền hay không, muốn gọi thì nói một tiếng với chị Tật Nhân Tỉnh Văn Phạ Nguyệt là được. Căn gì phải nhờ như vậy cho bẽ mặt à? Vì thế tôi không khội. Sau đó mẹ tôi lại gọi tôi khội rồi mới đến Phương Quang nên mới xảy ra chuyện cãi nhau. Rồi lại trực thổi canh cho cậu bảo. Chị xem có đáng tức cười không? Khi mẹ tôi mới vào đây, tôi đã nói rõ cả hôn thuyết nhà này rồi. Mẹ tôi không tin, cứ ra điều ta biết đây thì chúc cái bẽ mặt thôi. May mà trong vườn nhiều người. Không nhớ rõ ai là thân thuộc với ai. Nếu con người nhớ ra, họ còn coi nhà tôi ra gì nữa. Bây giờ, chị lại còn ngồi đan cái này. Chị nên biết bao nhiêu những thứ ở đây đều do dì tôi trông non cả. Từ khi được mảnh đất này, dì tôi giữ nó hơn là giữ cơ nghiệp của riêng mình. Ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, tự mình vất vả đã đành, lại bắt chúng tôi phải đến trông non. Chỉ sợ người ta phá phách. Nhưng nếu tôi trông non thì lại sợ làm lỡ công việc của tôi. Bây giờ hai chị em bà ấy, trông non cẩn thận lắm, từ một ngọn cỏ cũng không cho ai động đến. Thế mà chị lại ngắt những hoa đẹp, đẻ những cành non thế này. Các bà đến đây trông thấy, xe oán chị chết đấy. Oanh nghi nói, người khác bẻ không được, chứ tôi bẻ thì được. Từ khi chia đất cho các bà ấy. Hàng ngày chưa kể số hoa đưa về các phòng chỉ riêng những hoa để chơi thôi. Ai trông non thứ gì, phải hái một ít đưa đến cho các cô và A hoàn dùng, còn hoa cắm lọ nữa là đằng khác. Nhưng cô tôi nói, không phải đưa gì cả, khi nào cần sẽ lấy. Suốt cục vẫn chưa thấy lấy qua lần nào. Bây giờ tôi có ngắt một ít, các bà ấy cũng chẳng nói vào đâu được. Chưa nói suốt lời, bà gì Xuân Yến đã chống gậy đến. Oanh Nhi và Xuân Yến mời ngồi. Thấy Oanh Nhi bẻ nhiều liễu non, bọn ngẫu quan hái nhiều hoa tươi. Bà ta rất là khó chịu, nhưng nhìn cái lãng đan lại không tiện nói ra, liền bảo Xuân Yến. Tao bảo mày đi trông mày cứ ham chơi không chịu đi. Có ai gọi đến, mày lại bảo là tao sai mày. Lấy tao làm ung chung, để mày được ở vui chơi cho thích phải không? Xuân Yến nói. Vì vừa được sai tôi, lại vừa lo sợ, bây giờ còn mắng tôi. Chẳng lẽ đem chia tôi ra làm mấy mảnh à? Oanh Nghi cười nói. Bà đừng tin lời con bé Yến, chính nó vẻ và nhờ tôi đan hộ đấy. Tôi đuổi nó chẳng đi. Xuân Yến cười nói. Chị đừng nói đùa, kẻo gì tôi lại cho là thật đấy ạ. Bà này vốn người ngu xuẩn, lại thêm tuổi già mê muội chỉ háng lợi, không nẻ năng gì ai cả. Bà ta đang xót ruột nhưng không làm thế nào được, nay thấy oanh Nhi nói liền cậy xà, cầm lấy gậy đánh Xuân Yến mấy cái và mắng. Cái con danh này, tao bảo mày, mày lại còn nỏ mùng. Mẹ mày giận mày lắm, đàng ngã nghiến răng nghiến lợi, muốn xé xác mày ra đi. Mày lại định đánh xong đánh Nga với tao phải không? Xuân Yến bị đánh vừa tức vừa xấu hổ khóc nói.